Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3529 Nhân Gian Tiên Cảnh Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Chủy Linh Môn Tu Tiên Giả Rất nhiều đều đã ngã xuống Số ít may mắn còn sống rơi xuống Cũng như chim sợ ná Tứ tán mà chạy Hảo đoan đoan nhất cách Tổng Đà liền bởi vì Đại trưởng Lão tẩu hỏa Nhập Ma bị hủy được không được bộ dáng Lâm Hiên thở dài Tu tiên giới quả nhiên là biến ảo vô thường tốt tại. Đối với chính mình mà nói, này phiên biến cố, ngã sẽ không mang đến. Cái gì khúc chiết Hoàn toàn trái ngược, phủ cận không có tu tiên giả, chính mình liền có. Khả năng im lặng phá toái hư không? Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên khóe miệng nhích lên toát ra mỉm, cười. Nhưng rất nhanh hoặc như là nhớ đến cái gì toàn thân thanh mang nổi. Lên, hướng về phía trước bay đi. Thiếu gia ngươi muốn đi làm chi? Nguyệt Nhi bị Lâm Hiên cử động khiến cho sườn sốt sườn sốt. Tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên trả lời được sạch sẽ lưu lót. Tâm bảo. Nguyệt Nhi hơi khẽ vung lên đầu, nét mặt như trước một bộ mê hoạt. Nha đầu ngốc, điều này sao đều không nghĩ tới ni trải qua này một. Màn chuỗi linh môn truyền thừa xem như xong, những. Này may mắn thoát. Đi tu tiên giả, mười có tám chín cũng không dám rồi trở về, nhưng... Đừng quên, nơi này từng là nhất đại tông môn tổng đà, vậy sao cũng sẽ... Lưu lại không thiếu bảo vật tới, cùng cách đó minh châu long đong. Không bằng ta thu hoạch nhặt lên đến tốt lắm. Lâm Hiên mỉm cười, thuyết a Nguyệt Nhi gật đầu, tuy nói hai người hiện tại cũng không thiếu bảo. Vật, nhưng là tuyệt sẽ không vết bỏ pháp bảo quá nhiều tóm lại lãng. Phí không phải người thông minh lựa chọn. Vì vậy, Lâm Hiên lại tốn hao một ngày tả hữu công phu tan được rồi. Chủy Linh môn nhiều năm hơn thu hoạch bảo vật tuy nhiên không có thái. Quá lạ thường đồ nhưng một chút điển tịch. Lại làm cho Lâm Hiên cảm. Thấy hứng thú. Nhìn ra được đây đều là rất cổ lão điển tịch cũng không biết chủy. Linh lão tổ tử gì được đến. Mặt trên đối chân Linh trôn cốt chỗ có. Một chút nói không tỉ mỉ miêu tả. Thậm chí đối nhập khẩu tại nơi nào đều làm một chút thăm dò suy đoán. Chủy linh lão tổ đại khái cũng là bởi vì cái. Này duyên cớ. Mới đưa. Tổng đà mang đến nơi này đến. Không thể không nói. Hắn là một vị kỳ tài. Dựa vào suy đoán cùng thôi. Diễn cơ hồ đều bị hắn tìm được không gian tiết điểm. Tuy nhiên không có tác dụng đồ. Tu la thất bảo sẽ xuất hiện ở chỗ này tự nhiên không phải là cơ duyên. Xảo hợp mà là A tu la vương thần cơ diệu toán. Sớm hơn có sự an bài. Hắn coi như phát hiện ra không gian tiết điểm cũng khó dí đem giới. Diện thông đảo mở ra. Này phủ cận không gian pháp tắc, sớm bị A tu la vương sửa chữa quá. Này là độ kiếp cấp bật tu tiên giả cũng khó dí phá toái hư không. Muốn cần mượn trận pháp phù trợ. Tốt tại này chút tàng bảo đồ trong đã sớm giới thiệu rõ ràng. Vật ấy. Vốn là chính là Nguyệt Nhi kiếp trước lưu lại. Đêm dài lắm mộng. Lâm Hiên hơi sự nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Liền theo. Như tác ký bố trí khởi trận pháp đến. Trận này pháp kích thước không lớn. Muốn cần quý hiếm tài liệu cũng. Là không thiếu. Bất quá Lâm Hiên trước đó. Đã trải qua thu mua đầy đủ. Hết giờ phút này trừ ra phải cẩn thận nhất điểm ở ngoài thật cũng không có khác gặp khó khăn. Thấy thiếu gia bận rộn Nguyệt Nhi cũng sẽ không nhàn dối vợ chồng. Hai người vừa nổi lên đồng thủ ngắn ngủn hai canh giờ công phu trận. Pháp đã bố trí ổn thỏa Lâm Hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc đưa tay thế tiểu nha đầu lao mồ. Hôi thủy có mệt hay không? Không mệt. Nguyệt Nhi lắc đầu Nét mặt ôn nhu như thủy Hai người gắn bó chỉ chút lát Lâm Hiên đem vài khối tiên thạch lấy Ra cài đặt tại trận Pháp Lóm tàu suốt Theo sau tay phải dơ lên Nhất đảo Pháp quyết đánh đi ra ngoài Ô Vù vù thanh âm truyền vào trong tay Như thủy ngân cuồn cuộn Truyền Tống trận mặt ngoài linh quang sáng lên Theo thời gian trôi qua Quang hoa càng phát ra trói mắt vô cùng Cứ như vậy Ước chừng nhất trung trà thời gian trôi qua cả cách trận. Pháp đã bị nhất đoàn đoàn quang vững bao bọc, nhìn qua, liền cùng. Nhất thật lớn quang cầu so sánh phản phất, oanh. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu run rẩy nhất đảo tay trẻ con thô cột sáng. Từ nọ trận Pháp trung tâm phóng lên cao. Nọ trùm tia sáng ngũ sắc lưu ly, như lợi kiếm một loại thẳng không. Sai nhập trong hư không. Phong khởi vân dũng tàn mát ra làm người khác hồi hộp pháp tắc chi. Lực oanh. Dây lát sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền vào. Cách lỗ tai, cương phong bắn ra bốn phía. Lâm Hiên lại sớm có chuẩn bị. Đem Nguyệt Nhi nhất khỏa, hướng tới phía sau bay đi. Đợi dư ba tán đi, hiện trường đã là một mảnh đống hốn đồn liền ngay. Cả trận pháp cũng bị hủy đi, tuy nhiên Lâm Hiên trên mặt nét mặt nhưng... Không có mảy may đáng tiếc. Hắn ngang cao đầu, nhìn phía đỉnh đầu chỗ xa. Nhất sám cho minh mông thật lớn quang đoàn ánh vào mi mắt. Đây sẽ là đi thông chân linh trôn cốt chi địa không gian tiết điểm. Lâm Hiên con mắt hít lại, âm thầm ngã hít một cách lương khí. Từ bước lên tu tiên đường, hắn trải qua cách giới truyền tống nhiều vô. Số kể, nhưng lần này cần đi giới diện lại cùng dĩ vãng bất đồng, mặt. Dù dĩ Lâm Hiên thành thục cũng khó dĩ bảo trì trấn đỉnh sắc. Con đường phía trước không biết rằng hội ngộ thấy cái gì. Nhưng Lâm Hiên sẽ không lùi bước. Nguyệt Nhi chuẩn bị tốt sao? Ân! Thiếu nữ gật gật đầu trên mặt nhưng không có nhiều ít sợ hãi. Chỉ cần. Cùng thiếu ra vừa nổi lên đi đâu hắn đều vui vẻ chịu đựng. Đi thôi. Lâm Hiên không nói thêm nữa. Nắm Nguyệt Nhi tay nhỏ bé. Hai người hóa. Thành nhất đảo kinh hồn giống như đỉnh đầu nọ đoàn vân khí bay đi. Tận dụng thời cơ, mất không hề. Nữa đến trước mắt không gian tiết. Điểm cũng sẽ không tồn tại bao lâu thời gian. Lâm Hiên lắc đầu sọ, đem huyến vững cảm giác từ thức hải trong khu. Trừ, bàn tay trong truyền đến ôn nhuận cảm xúc, mặc dù tại không gian tiết. Điểm trong, hắn cũng chưa từng đem Nguyệt Nhi tay nhỏ bé phóng thoát. Tay trong tay cùng tử dai lão. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi với nhau phù trì đi tới mấy giới diện. Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Thiếu ra, ta không sao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng đứng lên theo sau song song đem. Thần thức thả đi ra ngoài. Một lát sau, hai người trên mặt đều lộ ra cổ quái sắc. Thiếu ra, chúng ta thực sự tới chân linh trôn cốt chỗ, ngươi sát. định không có tính sai. Nguyệt Nhi nghiêng về như thế đầu trên mặt mãn là nghi hoạt. Cũng khó trách tiểu nha đầu hồi hảo kỳ dựa theo nàng giống nhau. Nếu là chân linh trôn cốt chi địa, vậy sao cũng nên cùng âm ti giới so. Sánh phảng phất, âm khí dày đặc, Có khả năng trước mắt ni, non xanh nước biếc, linh khí sung túc. Giói nhìn lại tốt nhất phái thần tiên đồng phủ, nào có giống như cái gì trôn cốt chỗ Cùng giống nhau mong muốn không hợp thậm chí có thể nói có quá lớn. Trinh lịch cách xa nhau cách xa vạn dặm cũng khó trách Nguyệt Nhi. Trong lòng sẽ nghi hoặc hoài nghi có phải hay không đi nhầm không. Gian tiết điểm hẳn là không có đi. Lâm Hiên khẩu khí cũng mang theo nhất điểm do dự nhưng rất nhanh. Nét mặt liền kiên đỉnh rơi xuống hẳn là không có khả năng tính sai. Nơi này chính là chân linh trôn cốt chỗ. Có khả năng hoàn cảnh cũng quá ưu mỹ. Nguyệt Nhi than thở như thế. Thuyết, hoàn cảnh ưu mỹ có cái gì bất hảo, dù sao cũng là chân linh, lựa chọn. Trôn cốt chi địa, khẳng định cũng là không giống người thường. Lâm Hiên mỉm cười thuyết. Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu cẩn thận vừa nghĩ, lời này thật cũng có lợi. Chính mình là xa vào là chủ, đem trôn cốt chi địa nghĩ đến thái quá. Kinh khủng thiếu ra, chúng ta đây hiện tại, làm sao bây giờ ni? Tàng bảo đồ cũng không có nói vòng tay ở vào nơi nào, chúng ta trước. Làm quen một chút hoàn cảnh tái làm định đoạt, lâm hiên trầm ngâm như thế thuyết. Chưa xong còn tiếp, chuyện mới của lão đường câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.